Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quý thính giả thân mến Có lẽ ngay cả những ai Ít bị gây ấn tượng nhất Đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều Những hiện tượng không nhìn thấy Đặc biệt là tại một điểm xác định Và vào thời điểm xác định Khi các thế lực vô hình nào đó Tồn tại ở quanh ta Có phải là người chết Mãi mãi rời xa chúng ta Hay là họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế Lý giải sợi dây liên hệ là không tưởng Nhưng hồn ma người đã chết Liệu có đủ sức mạnh lờn vờn quanh ta Và có thể còn hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang không Họ thường trở về có mục đích rõ ràng Để phù hộ ta hoặc là đe dọa ta Câu chuyện với tựa đề xác chết báo hận Sẽ là minh chứng cho điều này Mời các bạn cùng lắng nghe. Vợ của Arthur Norkis có tính ghen ảo giác. Số là chồng cô rất yếu đuối trước phụ nữ, nên Edith ghen tuông đã phải chịu nhiều cay đắng nhục nhã và những cơn đau tim hồi còn sống. Trước lúc qua đời cô thể đọc rằng nếu Arthur cứ tiếp tục tán tỉnh phụ nữ và quan hệ chăn gối với họ thì cô sẽ trở về ám ảnh Để cho ông thậm chí không còn dám nhìn mặt bất cứ một người khác giới nào. Những gì chưa làm được trên đời thì hy vọng sẽ làm được từ cõi âm. Arthur Nukis không thèm quan tâm tới lời đe dọa của người vợ đã quá cố. Ông nhanh chóng lao vào tìm kiếm một người đàn bà hấp dẫn hơn. Từ tâm khảm mình Arthur nghĩ giờ đây ông đã là người tự do và có thể hưởng thụ cuộc sống tự do đó cho cạn nhiệt huyết trong tim mình. Có lẽ ông sẽ cưới vợ nữa kia. Vợ chắc chắn là có ích rồi, nhưng còn nhiều thời gian chán. Là ông chủ cửa hàng vải và đồ tạp phẩm duy nhất ở thị trấn sơ sệt nhỏ bé. Arthur có khả năng lựa chọn rộng rãi trong số các bà các cô khách hàng. Thế nhưng hầu hết người đẹp đều rững rững Đối với người đàn ông đã có vợ như ông, là người bị hóa vợ nhưng lại đẹp mã, ông hy vọng có sự lựa chọn thoải mái hơn. Và chẳng bao lâu sau, con mắt lang thang của ông chú đến một quả phụ trẻ thường xuyên đến cửa hàng mua đăng ten và vải lụa. Dường như là cảnh sống quá chồng không hề làm mất đi nét đẹp tự nhiên và tình yêu cuộc sống của cô. Dẫu sao thì khi Ather Tìm cách lại gần thì cô ta có tỏ ra hơi lưỡng lự một chút Tuy rằng đôi mắt xanh đẹp tuyệt trần Vẫn biểu lộ lời thúc dục cứ tiếp tục đi Ông Nokis Việc ông tìm kiếm người đàn bà khác Trong khi người vợ tội nghiệp của ông còn chưa kịp lạnh dưới mồ Liệu có vội vã quá không đây? Arthur dùng mình lưỡng lự Nhưng sự nóng lòng sở hữu người đẹp đoan trang giả tạo này Nhanh chóng xâm chiếm hết lòng ông Ông cũng nhận ra là cô Maybel Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo túng điển hình Đơn giản là đang đắn đo trước danh tiết của mình Thưa cô yêu quý Mọi việc diễn ra như thể tôi đã yêu cô từ lâu lắm rồi Và tôi không thể giữ kín tình cảm của mình với cô Mà không nói cho cô biết được nữa Nếu cô ngại đi ngoài phố bên cạnh tôi và tôi đánh giá cao sự rè dặt đó thì tại sao chúng ta không thể hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó ngoài thị trấn để không ai bắt gặp chúng ta được chứ? Đôi mắt của mây beo lúc này đang ngắm vẻ tao nhã của chính cô. Đôi giày được bấm khuy chân phải đung đưa làm dáng Hy vọng của A Thơ càng tăng lên khiến ông càng rốt ruột khi ông rán chặt mắt vào hai cổ chân mảnh mai, vào vẻ run của đôi gò má và sự bẽn lẽn trong nụ cười của cô gái. Cô gái ngước mắt nhìn lên. Thế thì chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào mà không bị phát hiện chứ? Cô gái giả vờ xấu hổ khi hỏi ông câu này. Và Ather đã biết chỗ đó. Trước đây ông đã từng đến đấy, sống giữa một cộng đồng nhỏ bé Sự bí mật đôi khi thật hữu ích để tiến hành công việc riêng tư thành công. Ông kể với Mabel về địa điểm ấy bằng giọng nói mơ mộng và cô đồng ý gặp ông vào tối hôm sau. Quả đây đúng là địa điểm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net